Mời các bạn nghe tiếp chuyện 99 ngày làm cô dâu chương 6, nhìn tận mắt Tổ nhiễm điềm nhiên nhìn an tiểu đoá đang vô cùng hưng phấn Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu sáng gương mặt cô Làn da trắng nõn càng thêm tươi tắn Đôi môi đỏ xinh khẽ cong lên, cười nhẹ Thái độ cậu rõ ràng là hờ hững mà An tiểu đoá chống cằm nhìn cô tôi nhiễm cậu yên tâm lệ minh vũ là người đàn ông của cậu thì xem như việc của cậu cũng là việc của mình an tiểu đó đây sẽ vận động tất cả mọi người mình quen biết để bỏ phiếu bảo anh ta nói xong cô suy tư một chút nghiêng đầu nói tôi nhiễm cậu nói các nghị sĩ tham gia tuyển cử có phải đằng sau đều có các tập đoàn tài chính hỗ trợ không mình nghe nói sau lưng giả nhi có tới mấy tập đoàn tài chính lớn lận cậu biết Mình có một người chú làm luật sư đã Chú mình cũng từng tham gia tranh cử Chính vì chú không có tập đoàn tài chính giúp sức đằng sau Nên cuối cùng cả chức nghị sĩ cũng không được Tổ nhiễm nghe xong Trong lòng cô ít nhiều cũng thấy băn khoăn Cô cầm tách cà phê đã hơi nguội lên tiếng Dạ dày cô quặn đau Được rồi mà Cà phê đắt tiền như vậy Không hợp khẩu vị cậu sao Cậu uống nhanh nhanh lên An tiểu đoán mỉm cười uống cà phê Thực ra mình không quen uống cà phê phân mèo này tẹo nào. So với loại này, mình càng thích uống lam sơn hơn. Nếu không phải vì nó quá hiếm, đánh chết mình cũng không uống đâu nha. Đây mới đúng là bản chất thật của An Tiểu Đá. Trước mặt người ngoài, giả trang thành thục nữ, muốn nhãn nhặn bao nhiêu cũng có. Còn trước mặt Tô Nhiễm, từ trước đến giờ An Tiểu đóa luôn cư xử tùy tiện như một cậu bé. Tô Nhiễm nghe thấy khẽ cười sửa lời cô. Cậu có thể gọi cà phê này là Copilowak. Hoặc gọi nó là cà phê trồn cũng được, làm sao mà từ miệng cậu lại phát ra những từ khó nghe như vậy? Trong tiếng Indonesia, kopi nghĩa là cà phê, còn new work là cách gọi con trồn của người Indonesia. Cà phê trồn là cà phê đắt nhất thế giới hiện nay, nhưng quá trình sản xuất có nói làm sao cũng không thể văn minh. Tuy rằng giá mỗi cân cà phê loại này lên tới vài trăm đô la nhưng không quên được sự thật nó là thành phẩm từ quá trình bài tiết đường tiêu hóa ở trồn. An tiểu đoá cười và vả miệng, nhịn không được lại hỏi Gấp như vậy có phải cái người làm quan to kia sắp tới đón cậu không? Nói chung cậu uống nhanh lên một chút lát nữa mình không thể đi với cậu. Tô nhiễm đẩy cách cà phê sang một bên, cô vốn bị đau dạ dày lẽ ra không nên uống cà phê. Tiểu nhiễm nhiễm An tiểu đoá sao chữ để yên Cô lắc lắc tay tô nhiễm làm nũng Cậu cho mình nhìn tận mắt lệ minh vũ nha Mình toàn thấy anh ta trên báo chí Chưa thấy ngoài đời bao giờ hết Cậu yên tâm Mình tuyệt đối giấu mặt Chỉ trốn sau cửa thôi được không Mình chỉ muốn xem Anh ta có xứng với bạn học sinh như Hoa Ngọc Tô nhiễm của mình hay không thôi Tô nhiễm vốn muốn nói với cô lát nữa Nhưng chắc đích thân lệ minh vũ đến đón Nhưng cô lại không lay chuyển được bạn mình Đành phải gật đầu Được rồi An tiểu đá vui mừng nhảy nhót Hai mươi phút sau tôi nhiễm đúng giờ ra trước cửa quán cà phê Đang nghĩ đồng hồ mình chạy nhanh Vừa muốn đưa tay lên xem giờ Thì thấy một chiếc MPV Màu tối chạy lên đường Chậm rãi dừng cạnh cô Tôi nhiễm hồi hộp Nắm chặt quai túi sách Cửa xe từ từ mở ra Trái tim cô cũng theo đó mà treo lơ lửng cuối cùng khi tôi nhiễm tận mắt nhìn thấy người đàn ông mở cửa xe cô bỗng dưng ngạc thở cùng bối rối tôi nhiễm không ngờ lệ Minh Vũ thật sự từ đón cô tuy rằng vừa rồi khi đứng đợi cô luôn tưởng tượng ánh mặt trời bao phủ lấy anh nhìn anh rất triển trù với đồ vest màu tối cà vạt màu tối kèm với kẹp cà vạt tinh tế vóc người hiện ra càng thêm cao lớn rắn giỏi anh của hôm nay nhất quán vững vàng thành thục không giống như hai lần say rượu trước Tô nhiễm lại nghe thấy trống ngực đập thình thịch, không ngừng vọng vào mảnh tay. Lên xe đi. Giọng anh trầm thấp, chủ động mở cửa rồi đứng yên nơi đó, xa cách hững hờ. Tô nhiễm hít một hơi thật sâu, cố để nén trái tim đang đập rộn rã. Cô nắm tay thật chặt, bước lại gần anh. Trong không khí, phơn phớt mùi hương thuộc về anh, mùi hổ phách thơm mát của khí chất đàn ông. Tuy thoang thoảng, nhưng người rất dễ chịu. Nhanh chóng cô đi lướt qua thân hình cường tráng của anh lên xe, ngồi vào chỗ của mình. Cửa xe đóng lại, lệ minh vũ lên xe từ bên khác. Trong và ngoài xe đều như nhau, sang trọng mà không mất đi sự tế nhị khiêm tốn. Trần xe sáng long lánh, rực rỡ như thủy tinh. Ánh nắng nhẹ nhẹ chiếu sáng ly rượu để cao, xếp cạnh những chai rượu vàng đỏ và rượu mạnh thơm ngon để lệ minh vũ uống những lúc bình thường ngồi trên xe. Dưới chân là thảm lót sàn lông dài, vô cùng mềm mại. Tô nhiễm có chút không nỡ khi dẫm lên bề mặt của chúng, cô le lén, lén lướt mắt nhìn Lệ Minh Vũ đang ngồi bên cạnh, cơ thể cô gồng cứng và căng thẳng. Đây là lần đầu tiên cô ngồi trong xe anh, trong xe ngoại trừ hương rượu rượu nhẹ còn có mùi thơm hộp phách trên người anh. Tô nhiễm vô thức hít vào thật sâu, không ngửi thấy bất kỳ mùi hương nào khác của phụ nữ, khóe miệng cô thoáng cong lên. không gian xe không nhỏ nhưng tôi nhiễm lại cảm thấy không khí oi bức có lẽ là vì ngồi cạnh lệ minh vũ đối lập với sự dè dặt của cô anh tỏ ra hơi biếng nhác ngồi tựa vào kế trầm giọng ra lệnh tài xế chạy đi xe tựa như đàn cá tung bơi trong đại dương sâu thẳm khi xe khởi động tôi nhiễm vô thức quay đầu nhìn thấy thoáng cửa cà phê an tiểu Đóa thật sự không lộ diện Nhưng lại đưa một bàn tay lên ra hiệu ok về hướng cô, nhìn qua rất buồn cười. Đang nhìn, điện thoại tối nhiễm bỗng vang lên. Cô lấy điện thoại trong tối ra xem, đúng là tin nhắn của an tiểu đoá gửi tới, dí dỏm viết. Tối nhiễm, một chữ, đẹp, hai chữ, thành thục. Lời khuyên, nhất định phải giữ gìn, kim cương bậc cao này số lượng cực kỳ khan hiếm so với nhẫn trứng chim bồ câu trên tay cậu, loại này bán chạy hơn. Thêm sau đó liên tiếp là mấy dấu chấm than đủ thấy nội tâm an tiểu đoá đang rất chấn động. tô nhiễm đọc tin nhắn không nhận được cười thành tiếng. Ăn tiểu đoá này đúng là khô trương. Lệ Minh Vũ đang xem tài liệu, thấy cô đột nhiên cười, anh bình thản hỏi. Làm sao vậy? Dạ không có gì, chỉ là một tin nhắn vui thôi. tô nhiễm nhìn anh mỉm cười xấu hổ, vội vàng để điện thoại lại vào túi. Lệ Minh Vũ cũng không hỏi thêm gì, chỉ nhìn lướt qua cô. rồi tiếp tục chăm chú đọc tài liệu. Tù nhiễm khẽ cắn môi, nói thật, cô rất yêu anh, nhưng khi gặp anh, cô không biết phải nói gì. Giống như lúc này, thực ra cô rất muốn hỏi anh định đi đâu, cũng muốn biết hai tháng nay anh đang bận chuyện gì. Thế nhưng lời vừa nói ra tới miệng, thì đã cứng rắn nhịn xuống. tôi nhiễm ước gì, lúc này mình đang ngồi trong một chiếc xe phổ thông, ít ra tiếng ồn của động cơ xe có thể che lấp phần nào sự im lặng đầy ngại ngùng. Nhưng tiếc thay, cô lại đang ngồi trong một chiếc xe cao cấp. Tiếng động cơ đã được cửa xe cách âm, chỉ còn yên lặng, yên lặng vô hạn. Cô đang định quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, lệ minh vũ đột nhiên mở cửa, giọng nói thản nhiên. Em rất sợ tôi. chương 7 Em rất sợ tôi. Thần kinh vốn đang căng thẳng, bị tiếng nói bất thình lình càng thêm hoảng loạn. Quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, đôi mắt đẹp trong vắt như nước mở to, thoáng nhìn tượng như chim cung sợ cành cong Gốc Kinh cung chi điểu, nghĩa là chim cung sợ cành công, xuất phát từ câu chuyện kể về một cung thủ thiên xạ tên Đại Lỗi sống vào thời chiến quốc. Thành ngữ này dùng để chỉ sự sợ hãi hoảng loạn khi con người gặp lại một tình huống đáng sợ tương tự đã từng diễn ra trong quá khứ. Trong lúc nhất thời chưa kịp định thần, tôi nhiễm không biết Lệ Minh Vũ vừa nói chuyện gì. Lệ Minh Vũ nhìn cô, đôi mắt anh vẫn sâu lắng như mọi khi, tựa mặt biển thăm thầm, phẳng lặng dưới ánh trăng. Cái nhìn chăm chú của anh làm toàn thân tô nhiễm lúng túng, cô lại nhớ tới lần anh say rượu đêm đó, anh cũng chăm chăm nhìn cô như vậy, giống như một con báo đầu đàn trong đêm tối. Mặc dù trầm tĩnh, nhưng vẫn ngập tràn nguy hiểm, khiến người khác bất an. Giây phút này cũng vậy, ngoại trừ nguy hiểm, còn có cảm giác khẩn trương, trái tim đập rộn ràng không ngớt, ánh mắt anh quá mức trầm tĩnh, trầm tĩnh đến nỗi làm cô hít thở khó khăn. Tổ Nhiễm vô thức nắm chặt anh, cả lòng bàn tay đều mướt nhẹp mồ hôi. Cho tới bây giờ cô mới biết, một người đàn ông dù không làm gì, chỉ ngồi yên lặng ngồi cạnh bên không nói gì cả mà chỉ nhìn thôi, bạn cũng sẽ khẩn trương rung động. Lệ Minh Vũ nhìn gương mặt cô Rồi xuống tới bàn tay cô đang nắm chặt cạnh anh Có lẽ anh biết vừa rồi cô không nghe thấy Khép phần tài liệu đang cầm trong tay Em rất sợ tôi Anh lặp lại lần nữa Giọng nói của anh trầm thấp Tựa như câu khẳng định Hình như anh vĩnh viễn điều kiên nhẫn này Nhưng lại không có ai dám Tùy ý khiêu chiến với tính nhẫn nại của anh À Lần này tôi nhiễm vô cùng tập trung Nên nghe rõ anh vừa nói gì Vô thức ngước mắt Thấy anh vẫn đang quan sát mình bằng ánh mắt bình thản tự nhiên Cô bối rối Vội vàng cụp mắt Lặng lẽ hít một hơi thật sâu Yếu ớt trả lời Không, không sợ Tiêu rồi, cô nói lắp Lệ Minh Vũ thoáng hổ nghi Lặng lặng nhìn cô một lúc Bình thản mở miệng lại lần nữa Thả lỏng, đừng khẩn trương như vậy Dạ Tù nhiễm cắn nhẹ mùi gật đầu Không cần soi gương cô cũng biết về mặt mình ra sao an tiểu đóa mà thấy được bộ dạng của cô Thế nào cũng trêu đùa hơn nửa năm Lệ Minh Phú hơi chỉnh tư thế ngồi Động tác thờ ơ lộ ra mùi hương đàn ông thành thục Và độc nhất thuộc về anh Em có thích nhãn hiệu gì không? Dạ À tôi nhiễm không ngờ anh tiếp tục nói chuyện với mình Mím môi đỏ ao Dạ không Cô chưa bao giờ đòi hỏi cao với việc ăn mặc, cũng chưa bao giờ mặc hàng hiệu. Không giống như chị cô, người luôn đi trước thời trang, quần áo mắc nhất mà tôi nhiễm có, cũng quá, không quá 300 đồng. song cô chưa bao giờ cho rằng đây là chuyện mất mặt, tâm tư cô luôn kiên định, chỉ tiêu tiền cho bản thân mình làm ra. An tiểu đoá luôn thấy bất bình cho cô, thường xuyên hình xung cô như nàng lọ lem danh giá. Khoác áo ngoài hào môn, nhưng thực tế chỉ là bà chủ của đống củi đốt, tự mình đốn về rồi tự mình nhóm lửa cho mụ phù thủy là mẹ kế và chị gái. Lệ Minh Vũ thoáng trầm ngâm, không nhìn cô nữa, tiếp tục xem tài liệu. Tô nhiễm khẽ thở dài một hơi, nhịp tim dần hồi phục, ánh mắt lúng túng nhìn ra ngoài cửa xe. Dòng người đông đúc, những tòa nhà cao chọc trời mang màu sắc hiện đại khuây khỏa, phần nào tâm trạng của cô. Yêu một người là như thế nào? Là khi gặp mặt thì bối rối khôn xiết, không gặp mặt thì nhớ nhung điên cuồng. Dù chỉ thoáng bước qua nhau, dư vị cũng sẽ động lại rất lâu. Có lẽ là ngọt ngào, có lẽ là buồn đau. Tâm trạng con người vốn đang bình thường cũng trở nên kỳ lạ, vốn đang lạc quan yêu đời, cũng thành đa sầu đa cảm. Có phải không? Là thế này sao? chương 8. Hẹn hò cùng anh Tôi nhiễm từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần cảnh cô và Lệ Minh Vũ hẹn hò, nhưng chưa bao giờ nghĩ lần đầu tiên hai người hẹn hò là ở cửa hàng pháy xã hội cao cấp. Tuy rằng cô không biết ngày hôm nay có được tính là buổi hẹn hò không. Nếu không phải Lệ Minh Vũ dẫn cô tới đây, chắc chắn nhân viên trong cửa hàng này tuyệt đối sẽ không ngó ngàng cô, vì hôm nay cô mặc đồ rất bình thường. Thường ngày nếu có đến cửa hàng, chắc cũng không ai nghĩ cô đến mua sắm. Nhưng với lệ minh vũ thì ngược lại Thân phận của anh quyết định uy nghiêm của anh Quần áo cao cấp trên người anh Thuyết minh thay cho địa vị của anh Trong tầng lớp thượng lưu Vì vậy những nhân viên cửa hàng cười đến vô cùng tự nhiên Tự nhiên tới mức chân thành Nhưng tôi nhiễm biết Đôi khi tiền tài vật chất Có thể mua được nụ cười thật lòng Nghị sĩ lệ Mời anh xem những mẫu Vấy xã hội mới nhất năm nay Mỗi mẫu đều là giới hạn số lượng Tuyệt đối không có cái thứ hai Một nhân viên cười dịu dàng, giới thiệu với Lệ Minh Vũ, giọng nói êm ái ngọt ngào, tượng như chim hoàng oanh. Trái lại, tô nhiễm đang bơ phơ đứng yên một bên, rõ ràng với dạ hội là cô mặc, nhưng ánh mắt những người này chỉ biết nhìn chân chân vào người trả tiền. Ai nói chỉ có mắt chó mới nhìn người thấp. Mắt chó mới nhìn người thấp, chỉ những người chỉ biết trông mặt mà bắt hình xong Nhân viên cửa hàng nhiệt tình giới thiệu, nhưng dường như không thu được sự chú ý của lệ minh vũ. Anh thư thả ngồi trên sofa, chân trái thon dài bắt chéo qua đùi phải, nhìn anh lúc nào cũng hòa nhã và trầm tĩnh như vậy. Anh nhìn tô nhiễm bình thản nói, Em thích mẫu nào? Những chiếc váy xã hội rực rỡ đến hoa cá mắt, tựa như bướm bay trong bụi hoa, tô nhiễm choáng váng. Cô chưa từng đến cửa hàng cao cấp loại này Cũng chưa bao giờ mặc cái váy gọi là dạ hội Bỗng chốc cô không biết chọn mẫu nào Em... không biết chọn Cô vốn muốn nói thêm rằng Những mẫu này rất đẹp Nhưng nghĩ lại vẫn nên quên đi Cô sợ nói vậy Lệ Minh Vũ sẽ hiểu lầm cô là người phụ nữ hư ham hư vinh Những tình tiết tỉ như sau khi nam chính nghe những chính nói thích tất cả, không chút chần chừ mà gói lại hết, chuyện đó chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết. Tổ nhiễm cũng không tin là lệ minh vũ sẽ làm chuyện có ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả tranh cử của anh. Nhân viên đứng bên cạnh nhạy bén, cười tươi, vội vã giới thiệu. Thực ra mấy mẫu này chị mặc đều rất đẹp, chị xinh đẹp diễm lệ, nước da lại trắng, mặc cái gì cũng hợp. Chị xem, mẫu váy dài đến gối màu quái hương này đi ạ vạt váy liền gen không đối xứng, nhẹ nhàng mà tôn sáng Còn mẫu màu bạc may bằng vải satin này Điểm nhấn của váy chính là phần diền đen Nhún nhiều tầng, mang lại vẻ nữ tính thanh thoát Còn mẫu váy trong tay chị là theo phong cách Hy Lạp cổ Mẫu thiết kế này gần đây xuất thịnh hành trên thế giới Thông thường mẫu này đều dựa theo chất liệu vải để dập ly Nhưng mẫu mới của năm nay có đôi chút khác biệt Vấy được dập ly bằng tay, nhìn vừa đẹp lại tự nhiên hơn, thiết kế hở vai và lưng có thể tôn vóc dáng người cao gầy, làm bật chiếc cổ và bờ vai đẹp của chị. Phong cách giới thiệu chuyên nghiệp mê hoặc, tổ nhiễm, đương nhiên sau khi nghe, mẫu nào cô cũng yêu thích, quyến luyến khó chọn. Giờ phút này, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao các cô gái đều thích đi dạo những cửa hàng cao cấp, nổi tiếng, bởi vì ở đây rất biết cách tiếp đón khách hàng. Đương nhiên là ví tiền của bạn nhất định phải đủ dày, hoặc là tìm một đại gia can tâm tình nguyện vì bạn mà chi tiền. Mỗi một mẫu đều là tâm huyết của những bậc thầy thiết kế nổi tiếng quốc tế, tự như món quà đẹp nhất mà ông trời tặng cho cô. Tổ nhiễm mất hết chú ý, quay đầu nhìn Lệ Minh Vũ. Lệ Minh Vũ đang ngồi trên sofa tạp chí, bao giờ nhìn anh cũng nhẫn nại như vậy, dường như anh không nghĩ rằng chuyện đàn ông cùng phụ nữ chọn áo là chuyện mất mặt. Thấy Tô Nhiễm khó lựa chọn, anh liền để tạp chí trong tay sang một bên, hơi cúi người về phía trước, hai cánh tay đặt trên đùi, ngón tay thon dài đan vào nhau, ánh mắt sắc sẻo nhìn lướt qua những chiếc váy dạ hội tinh tế và sang trọng. Cuối cùng, chỉ chính xác một mẫu trong số đó, giọng nói cực kỳ khẳng định. Lấy cái này, Tô Nhiễm cúi đầu nhìn, chính là cái cô đang cầm bên tay phải. Giữa những chiếc váy rực rỡ màu sắc, mẫu váy màu đen tuyền này sang trọng mà chững chạc. Cái màu đen này Lần đầu tiên tôi nhiễm này xin nghi vấn với anh Có lẽ là do tuổi tác Nên cô rất ít khi mặc màu đen Nhưng lệ minh phũ rất kiên định Trầm trọng nói một lần nữa Đúng vậy Tô nhiễm thỏa hiệp Buổi tiệc này chắc chắn là rất quan trọng với anh Nếu không thì cần gì phải dẫn theo người nhà Mỗi khách mời trong buổi tiệc Không giàu thì cũng quý Ăn mặc sặc sỡ đúng là không thích hợp Khẽ gật đầu, đưa những chiếc váy còn lại cho nhân viên cửa hàng xong, cô liền lên lầu. Mười phút sau, tô nhiễm từ trong phòng thử đồ đi ra, nhưng vẫn đứng ở cầu thang, vẻ mặt cô có chút cứng ngắc bàn tay nhỏ nhắn liên tục che trước ngực, lần lửa không buông. Tất cả nhân viên cửa hàng đứng dưới lầu đều trợn tròn mắt nhìn. Nhân viên giúp tô nhiễm thử váy đứng bên cạnh nói nhỏ. phu nhân, chị mặc váy dạ hội này thật sự rất đẹp, chị mau cho nghị sĩ lệ nhìn đi. Về mặt Tô nhiễm khó xử, nhìn dưới lầu hỏi: "Minh Vũ, cái này, váy này không hợp." Lệ Minh Vũ đang yên lặng đọc tạp chí nghe cô gọi, anh ngẩng đầu nhìn hướng lên trên lầu, thoáng chốc ngây người vài giây, đôi mắt đen lấy ánh lên nguồn sáng không tên. Anh để tạp chí sang một bên, thân hình cường tráng dựa vào sofa, anh nhìn Tô Nhiễm thật lâu. Tô Nhiễm bị anh nhìn đến bối rối. sơ bộ sáng của mình lúc này làm anh mất mặt, lật đật nói, em hay là em đi thay cái khác. Cô chưa từng mặc váy nào mà cổ áo và phần lưng sau lại khoét lớn như vậy. Không đợi cô xoay người, lễ Minh Vũ liền nói, xuống lầu. giọng nói trầm ấm dễ nghe nhưng lại như đang ra lệnh, tôi nhiễm đành phải tuân theo. Sợ dẫm phải váy, cô chậm rãi vén lên, bàn tay còn lại liền mạng che chắn trước ngực, rồi bước từng bước xuống lầu. Ánh mắt anh cố định nhìn dõi theo cô, cánh tay vịn cầu thang màu trắng, tô nhiễm dè dặt với chiếc váy xạ hội màu đen đang mặc. Mái tóc xuân dài dịu dàng, xóa bồng bềnh trên vai. Phụ họa cho động tác bước xuống lầu, còn có phần cổ áo khuết trước ngực nhẹ nhàng đung đưa. Cô tựa như ma quỷ đêm tối bước ra từ thế giới đồng thoại đôi mắt đẹp thoáng run sợ như bị bên ngoài quấy rối mộng đẹp vẻ đẹp này đẹp đến mức rung động lòng người Tô nhiễm băn khoăn đi xuống lầu thấy lệ minh vũ còn đang chăm chú nhìn cô vội vàng cụp hàng mi dài che khuất sự tự ti trong mắt khuôn ngực phì đập kịch liệt mà phập phồng nhấp nhô người đàn ông ngồi trên sofa đứng dậy đi về phía tô nhiễm cô bất ngờ vô thức lùi về phía sau Nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh nhìn cảnh này, đôi mắt nhìn nhau, ánh mắt ngập tràn nghi hoặc. Thấy cô lùi về sau, Lệ Minh Vũ hơi kinh ngạc, câu mày không vui. Anh tiến lên, kéo cô đến trước gương. Bỏ tay xuống. Anh đứng đằng sau cô, giọng nói âm trầm ra lạnh. Tô nhiễm nào dám bỏ tay, vẻ mặt lúng túng năn nỉ. Minh Vũ, cái này thật sự... nói chưa hết câu lệ minh vũ trực tiếp nắm tay cô kéo xuống một bàn tay khác khẽ vuốt xuôi theo đường cong trên cơ thể cô sửa lại dáng váy như có sự tiếp xúc vô hình chạm vào khiến tô nhiễm đỏ bừng hai má cô có thể cảm thụ được độ nóng ấm từ bàn tay của anh ủi qua từng lớp phải trên da thịt cô trời ơi anh đang ở rất gần cô gần đến mức chỉ cần hơi nhích nhẹ liền có thể tựa ngay vào vòng ngực sắn chắc của anh cô bất sát ưỡng thẳng lưng trái tim không ngừng đập mạnh nhưng lệ Minh Vũ dường như đang rất tập trung sửa váy Tô Nhiễm cảm thấy hơi thở của anh xót vào bên tay cô rồi thẳng tiến vào nơi sâu nhất trong trái tim em mặc váy đen này rất hợp lệ Minh Vũ lên tiếng giọng nói thản nhiên ẩn chứa cả sự tán thưởng Tô Nhiễm ngẩng đầu nhìn vào gương bối rối nhìn thoáng qua rồi nhìn kỹ lại mới biết cô gái hai má đỏ bừng trong gương chính là bản thân Nhân viên cửa hàng liền bước lại vẻ mặt tràn đầy ảo ước nói Phu nhân, nghị sĩ lệ rất có mắt nhìn Chị mặc váy này rất hộp Tô nhiễm ở trong gương nhu hòa thanh nhã Ngay cả cô cũng không nhận ra mình Màu đen thường không dành cho thiên sứ Nhưng mặc chiếc váy này trên người Lại tràn đầy vẻ đẹp thần thoại Cổ váy chữ V khoét sâu quyến rũ Mọi ánh nhìn Tôi lên khuôn ngực đẹp căng tròn của tô nhiễm Làn váy nhiều lớp buông lửng càng tăng thêm khí chất thần tiên Chiếc váy dài thuyết tha này đòi hỏi người mặc phải có chiều cao thích hợp mới tôn được nét đẹp của váy Thiết kế váy trước ngực và sau lưng đối lập nhau Đằng sau váy được cắt may hở lưng hoàn toàn Tô nhiễm mang vẻ đẹp sạng dữ của loài bướm Lưng ong nõn nà hoàn mỹ Cô hoàn toàn phù hợp với chiếc váy này Nhìn bản thân trong gương, tối nhiễm quả thực kinh ngạc, kỳ thực cô chưa bao giờ nghĩ bản thân mình có thể xinh đẹp như vậy. Thích không? Giọng anh trầm thấp lần nữa vang lên phía sau cô, tựa như rượu vang đỏ thơm mát mà tinh khiết. Hơn nữa mùi hương hổ phách khi anh đứng gần, hoàn toàn khiến cô say đắm. Tối nhiễm đỏ mặt, khẽ gật đầu, cảnh đẹp như đồng thoại hiện ra trong gương. người đàn ông này cao lớn cùng cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đồ vest xảy ra lịch lãm cùng váy dạ hội thuyết tha thành thục chững chạc cùng ngây thơ e ấp đây là cô và lệ minh vũ sao nhưng phải công nhận mặc váy dạ hội này cô mới hiểu câu người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân là hoàn toàn đúng chính cô nhìn mình cũng thấy thích tô nhiễm nên lén trước mắt nhìn lệ minh vũ trong gương Không ngờ ánh mắt người đàn ông này rất độc đáo Vừa rồi anh không như những người đàn ông khác Kêu cô thử hết váy này đến váy khác Mà vô cùng quả quyết chuyện ngay trước váy xã hội này Có lẽ việc này cũng liên quan đến tác phong làm việc thường ngày của anh Thấy cô đồng ý Lệ Minh Phụ buông tay lãnh đạm nói với nhân viên cửa hàng Được rồi Mùi hổ phách dịu nhẹ xa dần trước váy tô nhiễm đang mặc Cô lạc lõng Nhân viên đi tới cười nói phu nhân, để em dẫn chị lên lầu thay lại quần áo. Tô nhiễm gật đầu. khoan đã. phía sau lệ Minh Vũ đột nhiên lên tiếng. Tô nhiễm quay đầu nhìn anh, sắc mặt nhân viên cửa hàng thoáng ngưng trọng, sợ anh đổi ý hoặc là có ý kiến khác. chương chín, dáng dấp người chồng. lệ Minh Vũ đi tới, dừng bước trước mặt cô, vóc dáng người anh cao lớn che chắn phần lớn ánh sáng phía sau. Lệ minh vũ cúi đầu, ánh mắt anh nhìn cô sâu thẫm trầm tư. Bởi vì khoảng cách rất gần, nên tô nhiễm hầu như phải ngẩng mặt lên đối diện với anh. Tư thế này làm cô không thể né tránh, vừa muốn cúi đầu, lại nghe anh nói. Đừng nhúc nhích. Cô giữ nguyên tư thế nhìn anh, thực lòng cô cũng không đành lòng rời khỏi mắt anh. Tuy rằng trái tim cô đang bắt đầu đập mạnh một cách đáng ghét. Anh giơ tay, ngón tay thon dài chậm rãi hướng về đôi má của cô, đôi mắt đẹp bỗng dưng mở to. Anh muốn làm gì? Muốn vút ve khuôn mặt của cô sao? Ngón tay ấm áp đan vào mái tóc cô, vén phần tóc đang phủ trên đôi má sang bên thái dương. Người đàn ông này chính là thuốc độc mê hoặc phụ nữ. Ngón tay anh mang theo mùi hương hổ phách nhẹ nhẹ, dễ dàng làm cô mất đi hô hấp, mất đi cả ý thức. cô mải mê nhìn đôi mắt đen láy của anh dần dần mất phương hướng trong hồ nước sâu thẫm tam tối càng vùng vẫy càng trầm luân bàn tay lệ minh vũ xuôi theo đôi má mịn màng tới vành tay cô cảm giác nhồn nhột, nhột làm tô nhiễm bỗng chức run rẩy vành tay duyên dáng mềm mại dường như khiến anh thỏa mãn khỏe miệng cương nghị khẽ cong lên rồi bàn tay anh lướt xuống bờ vai trần của cô không biết là khẩn trương hay Không gian xung quanh quá lớn Đôi vai tinh tế của cô căng cứng Lòng bàn tay nắm lấy vai cô Mang đến xúc cảm trôn bóng như ngọc hô hấp càng lúc càng khó khăn Nhịp tim càng lúc càng nhanh Nhiệt độ từ bàn tay anh lại không ngừng nóng lên tô nhiễm thật sự sợ trái tim mình sẽ vỡ tung Nhưng vào lúc này Lệ Minh Phú hơi quay đầu Đôi bông ngọc trai đen Cầm qua đây Nhân viên hiểu ngay Vội vã làm theo yêu cầu anh cười nói Nghị sĩ Lệ, anh thật là có mắt nhìn. Bông tai ngọc đen này được gọi là ngọc trai đen Nam Dương, chỉ có ở Thái Bình Dương, vô cùng khan hiếm. Hơn nữa, đeo thử xem. Lệ Minh Vũ cắt ngang lời giới thiệu, anh nhìn Tô Nhiễm nói. Anh hoàn toàn không hứng thú với những lời giới thiệu sản phẩm trong song dài này. Nhân viên thức thời đứng sang một bên, tôi nhiễm nhận lấy rồi nhìn, màu sắc ngọc chai đen tươi sáng tự nhiên, làm con người có cảm giác như đang hướng về biển cả huyền bí. Vừa nhìn biết ngay là đồ quý, cầm chúng trong tay, cô cảm thấy bất an, nói nhỏ với lệ minh vũ. Ngọc trai đen nam dương này rất đắt tiền, em thực sự không cần. Đeo lên. Anh nhấn mạnh một lần nữa, ngữ điệu không lên cao, nhưng lại lộ ra quyền uy vô pháp làm trái. Tô Nhiễm khẽ thở dài, nghe lời anh đeo vào. Thì ra, vừa rồi anh mê mẩn như vậy là để đánh giá và chọn đồ trang sức cho cô. Lệ Minh Vũ hài lòng, ánh mắt thoáng dịu dàng nói. Gói bông tay và váy dạ hội lại. Nói xong, đưa cho nhân viên thẻ vàng. Nhân viên cửa hàng vui mừng đi thanh toán. Tô Nhiễm nhìn cảnh này, trong lòng không khỏi cảm thán. Tô Nhiễm nhớ An Tiểu Đá từng nói. Đàn ông chỉ có hai trạng thái đẹp trai nhất, một là khi tập trung suy nghĩ, hai chính là khi thanh toán tiền vì phụ nữ. Nhìn Lệ Minh Vũ đăng ký hóa đơn thanh toán, tôi nhiễm bất giác nửa nụ cười, rồi lại thấy ngượng ngùng trong lòng. Lúc này trông anh thật sự rất đẹp trai, có chút giống dáng dấp người chồng. Chương 10. Hòa Vi Từ độ cao 10.000m, máy bay dần hạ cánh. Cổng số 1 của nhà ga quốc tế đã xuống đầy người đến đón bạn bè và người thân của mình từ nước ngoài trở về Hỏa vi ra khỏi cổng sau cùng Cô đẩy xe hành lý, mái tóc cắt ngắn tinh tế và quyến rũ Tuy rằng cặp kích, kính mát che hơn nửa khuôn mặt Nhưng vẫn không mất đi ngũ quan xinh xắn của cô Hòa Vi ăn mặc vô cùng sang trọng giày cao gót gõ từng tiếng trong trẹo xuống sàn đá cẩm thạch vóc người cô cao gầy mà thon thả tay dài bó sát người ôm lấy từng đường cong duyên dáng trên cơ thể Cô hai, ở đây Quản gia luôn đứng ở cổng chờ nhìn thấy Hòa Vi vui vẻ gọi to gián sức vẫy tay với cô Hòa Vi khựng lại sau khi nhìn thấy quản gia đôi mắt giấu sau kính mắt đảo quanh nhìn xung quanh thấy chỉ có một mình quản gia khóe miệng cô chịu xuống Quản gia nhanh chóng đi lên trước, kéo xe hành lý trong tay cô, thân thiết hỏi. Ngồi máy bay suốt 7 tiếng, chắc cô mệt rồi. Tôi đã kêu tài xế lấy xe đợi bên ngoài, chúng ta nhanh về nhà thôi. Ông chủ thấy cô về nhất định sẽ rất vui. Hỏa Vi nhìn qua không vui, chỉ lạnh nhạt hỏi. Ba tôi đâu, sao ông không tới đón tôi? Ông chủ còn đang họp, cô cũng biết tính ông chủ mà, công việc chưa xong làm sao ông an tâm nghỉ ngơi được ạ. quản gia điềm đạm nói như vậy rồi đi theo hòa vi ra ngoài xe chạy đến bên người hòa vi ngồi vào xe cô hỏi vậy mẹ tôi đâu bà không biết hôm nay tôi về sao cái này quản gia bối rối sau một lúc ấp ủ ấp úng ông chủ không nói người làm chúng tôi không dám báo tin hòa vi cười nhạt nói vậy con nhỏ tôi nhiễm cũng không biết tôi rồi cô bà làm sao có thể biết được ạ Cô ba luôn rất quan tâm cô, nếu cô ba biết hôm nay cô về nước, chắc chắn là sẽ là người đầu tiên chờ ở sân bay. Quản gia vội vàng nói như vậy. Xe chạy hướng về trung tâm thành phố, nhưng bầu không khí trong xe lại có vẻ không hòa hợp với hướng xe đang đến. Hỏa vi cầm tạp chí trên xe lên xem. Khi quản gia quay lại thì đã muộn, người đàn ông trên bìa tạp chí đã đập vào mắt Hỏa vi. Cô tháo kinh dâm xuống, đôi mắt đang nhìn ảnh bìa tạp chí hào hào giống tô nhiễm, ngón tay hỏa vi khẽ vuốt lên hình ảnh trang bìa. Nhắm mắt lại, đôi mắt trầm lặng của người đàn ông đó vẫn không trôi xa khỏi tâm trí cô. Lệ minh vũ, người đàn ông này cô yêu đến tận xương tủy. Quản gia thấy thế, bất đắc dĩ than nhẹ. Cô hai, cô cần gì phải làm vậy, cậu Lệ đã kết hôn rồi, cô nên quên cậu ấy đi. vì cầm chặt tạp chí ánh mắt buồn bã tôi đương nhiên biết là anh ấy đã kết hôn hơn nữa người anh ấy lấy không phải ai khác mà chính là cô ba trong miệng mọi người em gái ruột của tôi cô hai dù sao hai cô cũng là người một nhà người một nhà cái gì mà người một nhà nếu lúc trước mẹ tôi thực sự coi tôi là người một nhà bà sẽ không chỉ dẫn một mình em gái tôi đi ngay cả họ cũng đổi thành họ của bà Con nhỏ kia phải gọi là cái gì? Nó phải gọi là hòa nhiễm mới đúng Nó có tư cách gì mà cùng họ với bà Hòa vi càng nói càng lớn tiếng Lộ rõ tức giận Và bất bình trong nội tâm Quản gia khó xử Cô hai à, cô đừng nói cô ba như vậy Lẽ nào nó không xấu sao? bề ngoài thì đáng yêu động lòng người Thực tế thì tâm địa gian trá Hòa vi đau lòng nhìn người đàn ông Trên bìa tạp chí Giọng nói nghẹn ngào Người nó cướp đi không phải là ai khác mà là người đàn ông tôi yêu nhất, là anh rể của nó. Cô cho rằng cô sẽ quên, cho rằng đến nơi đất khách quê người có thể bình phục đau đớn trong lòng, nhưng việc này hoàn toàn không có khả năng. Ba chữ Lệ Minh Vũ này từ lâu đã thành khối u ác tính cắm rễ thật sâu trong tim cô. Người đàn ông này vĩnh viễn là nỗi đau suốt đời của cô.